ran con chung cuộc đời có bấy bấy năm. Năm. Ai, ai giàu sang ai khốn khó vận, ai, ai lâu cao, cao tốt đỉnh son vàng ai giải sầu một nắng, nắng hai xứ mãi lìa đời nhóng mắt mắt xuôi tay còn, còn gì đâu thế trong, trong quan tài vùi xuống huyệt sâu, sâu còn lại gì, gì nào quyền tư, quyền tư quy đánh hay, hay chỉ là các, các buổi hư vô có nhiều đêm trong, trong giấc, giấc mơ dài tôi mơ đời chẳng dối đưa nhau Người, người yêu người, người bằng mẹ sống, sống con tim nhân, nhân nghĩa đời, đời đẹp vừa như mơ Bao lứa đôi trọn mộng Người yêu người, người không, không thủ oán vua Thấy tình nhân thong, thong thiết không, tình không rời. rời Đừng, Đừng vì tiếng phụ nghĩa phụ Cho nụ cười người chỉ chết môi Ôi ước mơ ngọc ngà Biết bao giờ tìm được ai ơi Rồi mai này Khi dạ từ kiếp sống nhân sinh Bao người thương, bao kẻ nhớ đời đời Biểu kia khi khắc, khắc tên người ôi lẽ thường chỉ mấy yêu thôi đua đòi gì chỉ khâu thêm thôi này, này bạn ơi, ơi xin nhớ cho rằng, rằng dù đường đời vạn nẻo về đâu cuộc đời mình là cõi ca xa xôi thế gian này chẳng phải gì ai Làm con hư trong, trong cuộc đời có bấy nhiêu lắm Ai giàu sang ai khốn khó văn văn hà ai, ai lầu cao, cao tổ, tổ đỉnh, đỉnh son vàng Ai dãi giàu một nắng, nắng hai sương, Mai lìa đời nhắm mắt, mắt xuôi, xuôi tay. tay Còn gì đâu thế xác không hồn chống ban tài vui suốt miệt sâu còn lại gì, gì nào quyền tư quý hay, hay chỉ là các buổi hư vô có nhiều đêm trong giấc mơ dài tôi mơ đời chẳng rối lừa nhau người yêu vang læs sống con tim nhận nghĩa đời đẹp tựa như, như mơ bao, bao lửa đôi đời tròn vòng người, người yêu người không thù oán khuất vô ơi tình dân trong không thiên không, không rời đừng, đừng vì tiền phù kia phù, phù thế đừng, đừng vì quý, quý Cho nụ cười ngự chỉ trên môi Ôi ước mơ ngọc ngà Biết bao giờ tìm được ai ơi Rồi, Rồi mãi, mãi nay Khi dạ từ kiếp sông nhân sinh bao, bao người thương Bao kẻ nhớ đời đời Biên hồ ghia ghi các tên người Ôi lẽ thường chỉ mấy, mấy nhiêu thôi đua đòi gì chỉ không thì thôi Này, này bạn ơi, ơi Xin nhớ cho rằng Dù, dù đường lời vạn nếu về đâu Cuộc, cuộc đời mình đã vùi cát xa xôi, xôi. Thế, thế gian này chẳng phải riêng ai này. Này. Này, này bạn ơi, ơi cho rằng dù nếu về đâu mùi cuộc đời mình là bùi, xa xôi thế gian này chẳng phải dìa.